Đồ bích Tác giả: Thập Tứ Khuyết. Dịch giả: Tuyến Nguyệt. Người đọc: Lưu Đạn. Chương 1. Ta ở mảnh vườn dây leo cỏ dại gian dính khắp nơi trong phụ viện này suốt 15 năm đầu. Đêm trừ tịch năm thứ 16, tuyết phủ trắng xóa, lửa đỏ hừng hực. Một trận hỏa hoạn lớn để thiêu cháy tất cả cùng hóa cho tàn trong biển lửa, còn có vương chiều đồ bích, mới dẫn lên được 15 năm. Ta nhìn thấy hoàng đế chư anh, run rẩy lùi người nếp vào ghế rồng, bị nam nhân có tinh đô yến giết chết. Sau đó, hắn khoát long bào lên người. Ta nhìn thấy ngọc tỉ khắc bốn chữ, thiên, hữu, đồ, bích, rơi trên đất, vỡ thành từng mảnh, ta nhìn thấy vô số phi tử gốc lóc thảm thiết khi bị đuổi ra khỏi cung. cứ như vậy, thản nhiên nhìn, thản nhiên thấy, lệ trượt dâng lên. trường thừa ơi trường thừa, ngươi xem, giang sơn mà ngươi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, thậm chí không tiếc lợi dụng ta, vạn bộ ta đã có được, kết quả cũng chỉ như thế. Nếu ngươi biết, liệu ngươi có hối hận không? Lời người này đó ta phát ra ở bên bờ bích liên trì, nay đã thành hiện thực. Thế nhưng ta lại không hề vui sướng, chỉ cảm thấy đau xót. Một loại đau xót xâm nhập vào tận xương tuổi. Ta vốn là thiên chi kiêu nữ vô cùng phong quan, được phụ hoàng trân ái như Minh Châu. Mạn nay chỉ là một u hồn chưa dứt trách nhiệm với nhân gian. Chết không nhắm mắt. Thân thể hoang tàn này biết ngày nào tan biến. Chính trong lúc bi thương, bỗng nghe một thanh âm trẻ con từ đằng sau truyền đến. Ta nhìn thấy ngươi. Ngoẩn đầu lại, chỉ thấy một cẩm y thiếu niên chừng 13 14 tuổi đang đứng tựa vào gốc cây. Nhìn ta cười cười, Trong sát na đó, Như bị sát đánh trúng. Trường thừa! Cho dù dung mạo, ngũ quan, hoàn toàn không giống, Thế nhưng, Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, Ta đã nhận ra, Đây là trường thừa. Khó trách, Ta đi đến bên cầu Nại Hà, Tìm kiếm vô số lần, Vẫn không thấy bóng dáng của ngươi Nguyên lai Ngươi đã đầu thai vào nhân thế Thiếu niên nheo nheo mắt dáng vẻ ể ỏi Nhưng lại có loại điềm tĩnh Vượt qua khỏi độ tuổi Nhìn ta Khóe môi khẽ dương lên Có phải chỉ có mình ta Nhìn thấy được ngươi không Ta không biết phải trả lời như thế nào Nhìn bộ dáng của hắn Rõ ràng là công tử nhà giàu sang Người trần mắt thịt, vì sao lại có thể nhìn thấy ta? Chẳng lẽ, nghiệp duyên giữa ta và Trừng Thừa thực sự chưa dứt, nên mới kéo sang kiếp này? Điện hạ, điện hạ! Tiếng gọi từ xa đến gần, hai thị tì vội vàng tìm đến, trông thấy hắn, vẻ mặt lo lắng. Điện hạ, cuối cùng đã tìm được người, sao lại chạy tới nơi này chứ? hắn nhún vai, tùy tiện đáp lại. nhàn rỗi quá nên đi loanh quanh một chút. điền hạ không đọc sách, lại trốn đến nơi đây. nếu hoàng thượng cùng nương nương biết được, nô tỳ không đánh tội nổi. khu vườn hoang phế này có gì đẹp chứ? mau theo chúng nô tỳ trở về. thị tỳ đến kéo hắn đi, khi sắp bước ra khỏi cổng vòm, hắn đột nhiên quay đầu lại. Nháy mắt với ta Cái nháy mắt mang ý vị sâu xa Còn ta Bỗng cảm thấy tay chân lạnh lẽo Tầm mắt trở nên mơ hồ Cực kỳ tuyệt vọng Thì ra kiếp này của hắn Lại là nhi tử Của tân đế Đô Yến Nghe nói Đô Yến chỉ có một người con Tên là Cơ Vãng Rất được sủng ái Trường thừa ơi trường thừa Tâm sinh đế của ngươi Lại còn chưa chết Kiếp trước Ngươi tự cho mình có công lớn Vô cùng tự mãn Không ngờ lại khiến cho phụ thân chiêu thống kiên kỵ Ngược lại Đem ngôi hoàng đế Truyền lại cho đề đệ của ngươi Là Chiêu Anh Ngươi vì vậy mà bị đả kích lớn Ôm hận đến chết Vì thế kiếp này quyển thổ tái lai, đầu thai làm con vua, lại không phải kiên dè chuyện huynh đệ, không có vướng mắc giữa phụ tử. Dòng suy nghĩ chạy đến đây, đau xót, tột đỉnh. Đây là kết cục ta đã đổi lấy bằng cái giá vĩnh viễn không thể siêu sinh sao? Ta thành cô hồn dạ quỷ, mà hắn vẫn như trước, vui cười hưởng thụ nhân gian. Thật, Thật sự đáng hận. Trên đời làm gì có chuyện thuận lợi như vậy? Trừng thừa, để ta xem. Xem kiếp này, ngươi lại dốc sức bày mưu tính kế gì? Tốn công nhiều hay ít?